Nghiêm Sơn lắc đầu, bảo y phản ta thì không đúng, vì y đang cầu cạnh ta một việc. Ta lại ủy cho y tổ chức đại hội Tây Hồ. Có lẽ y nói dối tiểu sư đệ như vậy để giữ tiểu sư đệ lại, chờ đào hầu tới, rồi y bắt giam như Nguyễn Phan đặng thi kế. Thiều Hoa buồn giàu nói với Đào Kỳ, Chị đã thành hôn với Nghiêm Đại Ca rồi, chị biết như vậy là có lỗi với sư phụ, sư mẫu. Đào Kỳ cười khúc khích. Đã là anh hùng thì phải biết tùy hoàn cảnh Nếu vì thời thế Sư tỷ không tìm thấy bố mẹ Sư tỷ sẽ ở vậy cả đời sau Sau này gặp bố mẹ Nếu các người có trách phạt Em sẽ nhận tội hết Em là Em là ông Mai mà Chàng quay lại hỏi Nghiêm Sơn Nghiêm đại ca Theo tục lệ người Việt Đại ca phải tặng ông Mai cái thủ lợn Vậy cái thủ lợn đâu Nghiêm Sơn cười Xa nhau bảy sáu năm mà tiểu đệ tính tình vẫn như cũ Tiểu sư đệ, ngươi là đại ân nhân của ta Đời ta công danh lên đến lĩnh Nam Công Nhưng ta vẫn không lấy làm vui Nguồn hạnh phúc mà ta tìm được trên thế gian này là Hoàng Sư Tỷ Vì vậy tiểu sư đệ là đại ân nhân Ta không biết lấy gì báo đáp Nghiêm Sơn là người tinh tế Chẳng biết giữa vợ mình với Đào Kỳ Tình là sư tỷ, sư đệ Nhưng thực ra nàng săn sóc đào kỳ như mẹ với con Hai người xa cách bấy lâu Bây giờ trùng phùng Chắc có nhiều chuyện riêng muốn nói Chàng bèn nói với Hùng Trọng Hùng Hầu Hùng Hầu dẫn tôi đi quan sát chàng ấp một lát đi Hùng Trọng líu díu vâng lời dẫn nghiêm Sơn đi nghiêm Sơn đi rồi Thiếu hoa bật thành tiếng khóc Ta Ta bất hiếu với sư phụ Ta là Mỹ Châu mất rồi Phương Dung ngắt lời Sư tỷ Em muốn góp vài câu được không? Được, em cứ nói. Em thấy chị có ý tưởng cho rằng chị lấy nghiêm đại ca là thành Mỹ Châu. Nghĩ như vậy là sai. Mỹ Châu là đứa con gái ngu xuẩn, chỉ biết có tình yêu. Trọng Thùy là tên Lưu Manh, còn Sư Tỷ, thần tuy là vợ nghiêm đại ca, mà lòng luôn hướng về lĩnh Nam. Nghiêm đại ca là người nghĩa hiệp xuất thân. Từ khi tới lĩnh Nam, đã tạo cho dân Việt một đời sống thanh nhàn. Đất lĩnh Nam bây giờ có thua gì Trung Nguyên đâu. Em sợ đời Vu Hùng, Vu Thục cũng không bằng. Đại ca dường như không chú ý đến phong trào phản Hán phục Việt, em có cảm tưởng đại ca là người Việt. Câu nói của Phương Dung làm Trần Năng biến sắc, nàng mở to mắt nhìn Phương Dung, nói lẩm bẩm trong miệng câu gì không rõ. Đào ký tiếp. Chính người Hán cũng có cảm tưởng như Nghiêm đại ca khuyến khích người Việt đứng lên đòi Lĩnh Nam. Tiểu Hoa gật đầu. Chị thấy nghiêm đại ca Làm những việc có lợi cho lĩnh Nam Nên chỉ khuyến khích Mà không hỏi tại sao Hôm chị lạc sư đệ ở Long Biên Thì trở về Mai Động với sư bá Nguyễn Tam Trinh Chị cho sư bá biết Nghiêm đại ca là lĩnh Nam Công Sư bá kinh hồn động phách Người nghi Chỉ một vài ngày Nghiêm đại ca sẽ đem đại quân đến Săn bằng Mai Động Nhưng không ngờ Ngừng một lát nàng tiếp Ba hôm sau Nghiêm đại ca đến Mang châu bò, ngựa Lợn gà gấp 100 lần lệ chuộc một người thường nạp cho sư bá Theo tục lệ của lĩnh Nam Khi bị đối phương mình bắt phải mang châu bò Lừa ngựa đến chuộc mạng Người bị bắt càng ở địa vị lớn lễ chuộc càng nhiều Nghiêm sơn bị Nguyễn Tam Trinh dùng mưu bắt được Chàng cũng mang lễ đến để chuộc mạng mình tiểu hoa tiếp Sư bá cảm động lắm Người thắc mắc rằng Nếu người bắt một huyện lệnh nhỏ bé thôi Thì y cũng ghép người vào tội chết đem quân tàn phá chàng ấp Thế mà tại sao nghiêm đại ca không tính tội, còn đem lễ đến chuộc? Nghiêm đại ca là lĩnh Nam Công, những ai nói đến phản hán phục Việt thì phải giết đi. Nghiêm đại ca biết Trang Mai Động là nơi chuẩn bị khởi binh phục quốc mà lại đối khách khí như vậy. Ông thực không hiểu nổi. Nghiêm đại ca ghé tai ông nói chuyện một hồi lâu. Ông nghe xong, cúi lại nghiêm đại ca tám lại. Rồi ông cho gọi chị vào nói. Ta thấy cháu với nghiêm huỳnh đây Trời sinh một cặp tài sắc song toàn Vậy ta đứng xa Thay mặt đào hầu làm lễ thành hôn cho cháu với nghiêm huynh Đào hầu với ta là bạn Sau này người có trách phạt gì Lão xin nhận hết Vì vậy ta trở thành vợ nghiêm đại ca Phương Dung trầm tư một lát rồi nói Chúng ta đã biết ý nghiêm đại ca rồi thì tốt lắm Em với đào kỳ đi khắp nơi Thích hảo kiệt Tàng chữ lương thảo Huấn luyện tráng đinh Chờ ngày khởi sự nếu có rắc rối đã có sư tỷ ở trong lo liệu nghiêm sơn với hùng trọng đã trở về đào kỳ hỏi nghiêm sơn nghiêm đại ca nếu như bây giờ em tìm ra bố mẹ và cậu em lúc đó đại ca định liệu như thế nào nghiêm sơn thở dài thì còn thế nào nữa ta mời các người trở về đinh đào trang rồi ta cử đào hầu làm thái thú đinh hầu làm đô úy cửu chân hai vị vốn đã có hùng tâm thương dân thì ta trao đất cửu chân cho hai người hai người mặc lòng lo cho dân đào kỳ hỏi bộ em với cậu em xưa nay vẫn có chí phục hồi lĩnh nam đại ca trao quyền thái thú cho người đại ca không sợ nghiêm sơn vỗ lưng đào kỳ tiểu sư đệ người thực là ngay thẳng kiến vũ thiên tử là nghĩa huynh của ta người phong lĩnh nam cho ta từ khi lĩnh nam còn ở trong tay giặc bây giờ ta thu lĩnh nam về một mối Người vẫn nói với ta Người khởi binh là muốn đem hạnh phúc cho dân Bây giờ đào hầu Là người có thể mưu hạnh phúc cho trăm họ Thì ta trao đất cửu chân cho Đất lĩnh nam trả cho người lĩnh nam Thì đào hầu đâu cần phải phản hắn phục Việt nữa Nhưng chuyện hôm nay Nhất thiết tiểu sư đệ phải dự kín, Đừng lộ ra ngoài Bọn tham ô người Hán sẽ gây khó dễ cho ta Hoàng thiểu hoa rưng rưng nước mắt Cầm tay nghiêm sơn Nghiêm đại ca Nghiêm Sơn nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau Hai người như nói với nhau Hàng muôn ngàn lời Một lát sau, Nghiêm Sơn mới lên tiếng Ta vì đại nghĩa mới sang lĩnh nam Lĩnh nam thuộc Hán cũng thế Trả về cho người Việt cũng vậy Ta chỉ mong có một điều Dân chúng được ấm no Đây là nói về lý, còn về tình Nếu phải bỏ tất cả Để có được Hoàng Sư Tỷ Ta cũng vui lòng Ta gặp Hoàng Sư Tỷ và Tiểu Sư Đệ Giữa lúc đánh phá đào Trang Hai người đã không coi ta là thù nghịch Lại còn tử tế với ta Ta dù có chết đến mấy lần Cũng không xứng đáng với sư tỷ Nghiêm Sơn ngưng lời Trong phòng im lặng Một lát phương dùng đến trước mặt thiểu hoa Hồi sáng ở Trang Lôi Sơn Phu nhân có hứa rằng Nếu em có tin tức một người họ đảo Phu nhân sẽ ban thưởng Bây giờ phu nhân đã được tỏa ý Xin ban thưởng đi thôi Người nghĩ hiệp không nói hai lời người lớn không nói dối trẻ con bậc cha mẹ dân phải thưởng cho dân Thiếu hoa ngẩn người ra không biết trả lời sao nghiêm sơn vội đỡ lời sư tỳ đã hứa tức là ta hứa phương dung em muốn gì ta cũng sẵn sàng phương dung chỉ hùng bảo trần năng nói bọn em đến đây ăn cưới chưa có gì làm lễ mừng hai họ vậy em dám xin đại ca cho phép em đánh đuổi đinh công dũng chiếm lối sơn làm quả cưới cho hùng bảo Nghiêm Sơn thất kinh hồn vía. Chàng không ngờ đầu óc Phương Dung lại nghĩ ra được việc kinh thiên động địa đó. Kể ra thì Đinh Công Dũng đáng tội tử hình, ngặt vì y là chân tay Tô Định. Bây giờ để Phương Dung chiếm lôi Sơn, thế nào cũng xảy ra trận đánh lớn. Tô Định tất đem quân cứu Đinh Công Dũng, lúc đó sẽ xảy ra to. Nghiêm Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Kể ra món quà đó cũng chưa xứng đáng với sư muội, song Đinh Công Dũng là người của Tô Định sư muội gây chiến với y tôi định ắt sẽ đem quân tiếp viện lúc đó không lẽ ta lại tiếp cứu sư muội vậy ta ưng cho sư muội chiếm lôi sơn xong có điều không được dùng binh thiều hoa ngẫm nghĩ nếu bây giờ ta với nghiêm đại ca ở đây mà tiểu sư Đệ với phương dung đánh lôi sơn trao cho hùng bảo thì khác gì chúng ta đánh chỉ bằng chúng ta lánh mặt đi để phương dung làm sau này tôi định có khiếu nại ta sẽ trả lời là ta không biết Tô Định biết Hùng bào là đệ tử ta Át hẳn y không dám làm khó dễ bảo Nghĩ vậy nàng nói với Đào Kỳ Tiểu sư đệ Mấy năm nay chị nhớ em đến héo ruột héo gan Bây giờ nghiêm đại ca với chị đi Đăng Châu có chút việc Tiểu sư đệ ở đây chờ sư phụ của Trần Năng chữa bệnh cho khỏi Rồi sau đó về lui lâu ở với chị Nhớ phải về ngay Đừng để chị mong Nàng vẫy gọi Phương Dung Em lại đây Phương Dung lại gần. Thiểu Hoa tháo chuỗi hạt chai, dài đến năm vòng trên cổ, đeo vào cổ Phương Dung nói. Vì không biết trước, nên chị chỉ có món quà nhỏ này để làm lễ diện kiến sư muội. Kỳ này xuống Đăng Châu gặp Đạo Sư Thúc, chị sẽ bàn cùng người lo cưới hỏi cho hai em. Phương Dung là con gái yêu của Lạc Hầu, vàng bạc châu báu nàng không thiếu gì, nhưng thái độ nhu nhã của Thiểu Hoa khiến nàng cảm động hai chị em chuyện trò một lúc rồi thiều hoa với nghiêm sơn lên đường đợi hai người đi khỏi trần năng nói lĩnh nam công đã hứa lấy lôi sơn phong cho chúng ta vậy chúng ta làm cách nào để chiếm được phương dung cười không có gì khó cả đinh công dũng viết thư mời ba mươi sáu động trang nam mê linh cùng bàn chuyện thống nhất thành một châu lớn từ trước đến nay trang toàn liệt với thượng hồng kịch liệt chống đối vậy khi đại hội Hùng hầu trần hầu, bất tình lình tỏ ý thuận. Cuối cùng, thế nào cũng có một cuộc đấu võ để chọn người thống lĩnh. Đào ca tôi đại diện thượng hồng, toàn liệt ra tranh phong. Khi chiếm được rồi, chúng tôi sẽ nhường cho Hùng bảo, lấy ý, lý do là bảo là cháu vua hùng. Ai dám nói? Hùng trọng lắc đầu. Chúng tôi không có tham vọng đó. Đào kỳ phất tay. Chúng ta chiếm lối sơn, làm muốn mưu hạnh phúc cho dân. Hùng Hầu chắc đang nghe tiếng đồn dân chúng ở Đinh Đào Trang sống sung sướng thế nào rồi chứ Bây giờ thống nhất 36 trang động lại chúng ta sẽ mưu đồ hạnh phúc cho dân theo gương vua Hùng vô thục chẳng hơn là để cho anh em họ đinh cai trị dân như chó, như trâu hay sao Hùng Trọng nghe đạo Kỳ dùng đại nghĩa khuyên ông đứng dậy chắp tay nói Đà tạ sư thúc chỉ dạy rồi ông cho gọi Trần Năng nói Tục lệ văn lang ta con gái lấy chồng Ba ngày sau phải trở về tả lễ tổ tiên, tả cha mẹ. Vậy con với Bảo phải trở về ngay. Trang Thượng Hồng này không cần phải đề phòng. Vì cái tin hùng Bảo là đệ tử của lĩnh Nam Công Phu Nhân, đinh Công Dũng không dám tấn công nữa đâu. Ông nói với Đào Kỳ. Tuy vậy tôi vẫn sợ, trong khi trên đường đi, đinh Công Dũng sẽ làm hại cháu Năng. Phiền sư thúc với Nguyễn Cô Nương cũng đi, cho tôi được an tâm. Đào Kỳ khẳng khái nói. Bảo đã là đệ tử của Tam Sư Tỷ Thì cũng là người của phái cửu chân rồi Tôi có bổn phận giúp Bảo Hùng Hầu đã chuẩn bị xong lễ vật Cho gia nhân gánh theo Đào Kỳ phương dung lên ngựa Cùng đi với vợ chồng Hùng Bảo Phương dung với Trần Năng ngang tuổi nhau Tính tình lại ưa đùa nghịch như nhau Nên trên đường đi Hai người luôn cười đùa Trần Năng nói Bây giờ Sư Thúc Sư thẩm đi theo bọn cháu Mai này khi đám cưới Sư Thúc Chúng cháu sẽ đi cùng Tháp Tùng để trả nợ. Có điều đi từ Cối Sang đến Đào Trang ở Cửu chân thì phải mất mấy tháng. Đi đến gần trưa mới tới khúc quẹo vào Trang Toàn Liệt. Trần Năng mới xa nhà có ba ngày mà đã bao nhiêu biến cố xảy ra. Nàng tưởng chừng đã như mấy tháng. Con đường này nàng đã đi lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau lần này như có một cái gì đó khác lạ. Những cây cổ thụ ven đường, cũng hoa rừng, cỏ thơm như cũ. ...mà nàng cảm thấy như nó khác với ngày thường. Nhìn cây đa lớn ở cổng trang xa xa, lòng nàng rộn lên. Chỉ lát nữa đây, nàng sẽ gặp lại cha, gặp lại mẹ, gặp lại cổng trang, sân trang thân yêu mà nàng đã từng sống gần hai chục năm trời. Đang đi, thình linh có ba người từ ven đường, cầm đao bước tới ngàn lối. Trần Năng thấy ba người có ý bất hảo. Sau hôm nay là ngày cô dâu trở về tạo tổ tiên, cha mẹ, nàng không muốn gây chuyện. Phương Dung lên tiếng Phiền ba anh cho mượn đường Tên đầu đảng cầm đao khoanh trước ngực Đường này ta mua đã lâu rồi Ai muốn đi qua Phải tuân theo luật lệ do ta đặt ra Phương Dung hỏi Xin đại vương cho biết luật đó là luật gì Tên đầu đảng Múa thành đào nói Điều thứ nhất Đàn ông muốn đi qua Phải để ta thiến Còn đàn bà Phải cởi chuồng Nói xong cả ba tên cũng cười hô hố Bỗng, bốp, bốp, ba tên đã bị Phương Dung tát ba cái. Tiếng cười tắt ngấm, ba tên quát lên rồi cùng rút đao xông vào. Phương Dung rút kiếm đưa ra, ánh kiếm lóe lên, ba thành đao cùng rơi xuống đất. Cổ tay ba tên ứa máu, chúng chưa kịp phản ứng gì. Phương Dung đã nhảy đến, bẻ tay chúng lốp cốp. Hai bàn tay của chúng nó đều bị chặt khớp, không cửa quậy được nữa. Nàng nháy mắt cho Trần Năng nói. Cùng phu nhân, phu nhân có thứ thuốc uống vào, chỉ 10 ngày sau người ta đứt ruột mà chết. Phu nhân cho tôi ba viên. Trần Năng biết Phương Dung hành sự xuất quỷ nhập thần, thấy nàng nháy mắt, Trần Năng vội móc trong bọc ra ba viên thuốc cảm, đưa cho nàng và dặn: "Thuốc này mới uống thì không sao, nhưng 10 ngày sau sẽ đứt ruột mà chết, chỉ có thuốc giải của tôi mới cứu được mà thôi." Phương Dung bóp miệng ba tên, nhét thuốc vào mồm chúng. Rồi nàng bịt mũi cho chúng nghẹt hơi, phải nuốt viên thuốc vào bụng. Xong, nàng kéo tay chúng, giáp cho xương khớp trở lại như cũ, và nói. Thôi, ba vị đại vương cứ tự tiện. Nàng vẫy đào kỳ, vợ chồng hùng bảo lên đường. Ba đại vương, tuy đau đổ mồ hôi hột, nhưng cũng phải chạy theo. Chúng đến trước ngựa trần năng, quỳ mọc xuống nói. Xin phu nhân thương tình ban thuốc giải, chúng tôi là phận tôi tớ, chỉ biết tuân theo lệnh của trang chủ. Trang chủ bảo sao? Chúng tôi phải làm vậy. Phương Dung hỏi. Trang chủ của ngươi là ai? Thưa là Đinh Công Dũng. Phương Dung đưa mắt nhìn Trần Năng hỏi tiếp. Tại sao Đinh Công Dũng lại sai bọn người đến đón đường bọn ta? Đinh Lão già bảo chúng tôi đón đường. Nếu gặp người của Trang Thượng Hồng tới tiếp viện thì đốt cỏ lên làm hiệu. Lão già sẽ đem người tiếp ứng cho Đinh Công Tử. Đinh Công Tử đâu? Thưa... Đinh công tử đang đánh phá trang toàn liệt. Trần Năng nghe nói ruột nóng như lửa hỏi: "Đinh công tử mang bao nhiêu người đi đánh trang toàn liệt?" "Từ khoảng 500 lên đường từ sáng. Phương Dung quát: "Bây giờ các người muốn sống phải trở về Lôi Sơn, tìm cách đốt Dinh Đinh Công Dũng, phải làm cho bí mật. Sau đó tới đây đợi ta, ta sẽ cho thuốc giải. Nếu không đốt được Dinh Đinh Công Dũng thì đừng đến đây, vô ích. Hãy mau bảo vợ con sửa soạn lo chôn cất nghe chưa?" nói rồi nàng phi ngựa theo vợ chồng hùng bảo một lát thì tới trăng toàn liệt trong trang lửa cháy rực trời tiếng đàn bà trẻ con kêu la thảm thiết trang đinh lôi sơn đã đánh tới trung ương trang trần hầu cùng tráng đình cố thủ trong hàng rào dinh mình sức chống trả yếu lắm rồi trần năng thấy cha mình khắp người đầy máu đang đốc thúc tráng đinh nàng gọi lớn bố ơi bố đừng sợ con đã về đây nàng rút kiếm xông vào đội hình tráng đinh lôi sơn cùng với đào kỳ Phương Dung bốn cao thủ cũng ra tay. Loáng một cái, trên 10 Trắng đinh Lôi Sơn đã rơi đầu. Ánh kiếm của Phương Dung như sao xa như điện chớp. Nàng tiến tới đâu, đầu rơi tới đó. Vòng vây đã bị vỡ. Một thanh niên đang chỉ huy Trắng Đỉnh tấn công, thấy bốn người xông vào trận, y bèn chỉ cho Trắng đinh vây bốn người vào giữa. Nhờ vậy trong sinh, Trần Hậu, Trắng Đỉnh toàn liệt được nghỉ ngơi để chữa cháy. Đào Kỳ bật tay một cái, đoạt được hai thanh đao trang dùng kiếm pháp lòng biên Múa như mây bay, thác đổ Hợp với kiếm của Phương Dung Hai người đi đến đâu, thay người đổ đến đó Trần Năng vọt qua hàng rào Đỡ cha Bố, bố có sao không Trần Hầu mải chỉ huy Trắng Đinh chống trả bên địch Nên còn có sức Khi thấy con gái xuất hiện Ông mới thấy mệt Ông không biết võ, lại bị trúng thương nhiều chỗ Ông buông kiếm, người loạn trọng muốn ngã Trần Năng vội ôm bố vào nhà lấy thuốc băng bó cho ông. nàng dặn Tráng Đinh trông coi ông, rồi nghiến răng cầm kiếm xông ra ngoài. thấy Phương Dung Đào Kỳ Hồng Bảo đã đánh cho Tráng Đinh lôi sơn phải lui ra gần cổng trang. nàng rút kiếm nhảy vào. cứ mỗi lưỡi kiếm đưa ra một cái đầu rơi. Thanh Linh kiếm nàng chạm phải một lưỡi kiếm khác đánh choang một cái. kiếm của nàng vọt lên cao. cánh tay nàng tê dại gần như không còn cử động được. nàng nhìn lên thấy đối thủ. Là một thanh niên tuổi khoảng 23-24 Gương mặt hơi giống giống Đinh Công Dũng Nàng than thầm Ta nghe đồn rằng Đinh Công Dũng có hai người con Người con gái học ở Đăng Châu Người con trai thì học ở Quế Lâm y tên là Đinh Công Minh Võ công của y còn cao hơn cha chú Có lẽ là tên này đây Ý có đào kỳ Phương Dung bên cạnh Trần Năng vọt người lên Đá một hồi phong cước vào đầu ngựa Đinh Công Minh Con ngựa bị trúng cước Kêu thét một tiếng nhảy dựng vó trước đinh công minh đạp chân vào yên ngựa tung mình lên cao từ trên cao y phóng trưởng đánh trần năng trần năng chửi thầm ta là đệ tử tàn viên sở trường về trường Này người đấu trường với ta là điều ta cầu mà không được vậy nàng lui lại đứng hạc tấn vụ trưởng đỡ trường của nàng là phục ngưu thần trường đó là chiêu thanh ngưu nhập điện bốp một tiếng đinh công dũng bật lui một bước y kêu lên một tiếng kinh ngạc hỏi cô nương thì ra cô nương là đệ tử phái thản viên đinh công minh mới từ quế lâm trở về y đã đấu với cha và chú y thắng được đinh công hùng nhưng thua đinh công thắng trong ba anh em họ đinh đinh công dũng lớn nhất sư phụ theo người hán y muốn thống nhất các trang động nam mê linh để ăn thua với các trang động của bắc mê linh của đặng thí sách và nhị trưng Y du phụ người Hán để mong có chức huyện úy. Em thứ nhì của Y là Đinh Công Hùng, võ công tầm thường nhưng nhiều mưu, lắm mẹo, cũng theo chân Y, ước hiếp người Việt. Em thứ ba là Đinh Công Thắng, võ công cao cường, hùng tâm, tráng trí, thương yêu dân chúng, có ý phục quốc. Vì vậy Thắng không hợp với hai anh. Trang ấp của Đinh Công Thắng không chịu nhập vào hệ thống của hai anh. Đinh Công Minh tuổi trẻ, hào sảng, văn võ kim toàn, Y cùng chủ trương với Đinh Công Thắng Đinh Công Dũng tức quá Không biết làm thế nào Thì Đinh Công Hùng hiến kế rằng Chúng ta cần bày một mưu kế Để cho cháu Minh tấn công Trang Toàn Liệt Khi đã tấn công rồi Dù muốn dù không Y cũng phải theo chúng ta Rồi Công Hùng gọi cho công Minh tới nói rằng Trang chủ Toàn Liệt là Trần Hậu Y làm tai mắt cho sở tế tác giao chỉ Trong Trang Y hiện ra hàng trăm người Việt yêu nước Nuôi trí phục hồi lĩnh Nam Vậy cháu hãy đem Tráng Đinh bất thình lình đánh vào để giải thoát cho họ. Đinh Công Minh mới từ xa về, không nắm vững tình hình. Chú nói sao, nghe làm vậy. Chàng dẫn Tráng Đinh bất thần đánh vào Trang Toàn Liệt. Trong trận chiến diễn ra khốc liệt, chàng thấy Tráng Đinh Toàn Liệt chiến đấu can trường. Rõ ra là những người liệt sĩ, chứ không phải là bọn trộm cướp như chúng mình nói. Y muốn thâu quân về, nhưng sự đã lỡ, chưa biết tính sao... Thì thấy bốn người, hai nam, hai nữ Ở đâu nhảy vào vòng chiến y mới giao chiến với Trần Năng một trường Đã thấy ở nàng một bản lĩnh không tầm thường Đinh Công Minh hỏi Cô nương là ai? Trần Năng đáp Ta là con gái Trần Hầu Người là Đinh Công Minh phải không? Chàng người vì tham vọng Muốn gồm thâu các trang, động nam mê linh Bố ta không đồng ý Chàng người đã sai người tới đây Gây ra thảm cảnh này Ta phải nói cho người biết Trang toàn liệt ta ít người, thấy cô Nhưng ta cương quyết chống trả Hãy tiếp trưởng của ta Nàng lui lại hai bước Vận khí tấn công đinh Công Minh vung tay đỡ Hai người lan vào đấu với nhau Về phía Phương Dung Đào Kỳ, Hồng Bảo Ba người dồn Tráng Đinh lôi sơn ra khỏi trang toàn liệt Phương Dung cho Tráng Đinh Đóng cửa trang Dồn nỗ lực cứu hỏa Nàng trở lại Thấy Đào Kỳ đứng khoanh tay lược trận Trần năng đang đấu với đinh Công Minh Đào Kỳ nói So về trường pháp tinh diệu Thì Trần Năng hơn Đinh Công Minh Nhưng so về công lực Thì nàng thua xa Nàng tuy là học trò của Khất Đại Phu Nhân vật khách tiếng thiên hạ Nhưng thời gian luyện tập chưa được lâu Mới đây tuy được anh chỉ điểm Nhưng công lực vẫn chưa đủ Đào Kỳ thấy võ công của Đinh Công Minh Hơi giống võ công của Nghiêm Sơn Y lại mới du học ở Quế Lâm về Không chừng y cùng môn hộ với Nghiêm Đại Ca cũng nên Dần dần Trần Năng đã hơi yếu thế Nhưng ý có đào kỳ Phương Dung bên cạnh Nên nàng vẫn bình tĩnh phát chiêu Phương Dung bảo đào kỳ Anh nhắc Trần Năng mấy câu Nếu không nàng bại đến nơi rồi Đào kỳ nói Anh muốn coi bản lĩnh chân thực của Đinh Công Minh Nên không muốn can thiệp vào Được hơn 10 chiêu nữa Bỗng Trần Năng quát lên một tiếng Nàng ra chiêu loa thành nguyệt ảo của cửu chân Đinh Công Minh vung trường đỡ Bình một tiếng y thấy khí huyết đảo lộn Vội nhảy lui hai bước, hít một hơi chân khí. Y mới trở về sau chỉ kinh nghiệm chưa nhiều nên không biết chiêu vừa rồi là võ công cửu chân. Y chỉ thấy có một chiêu dũng mãnh, Gia số kỳ diệu, nhưng y vẫn tưởng đó là võ công tản viên. Chân khí vừa phục hồi, y hít một hơi dài, tiếp tục tấn công. Trần Năng tiến lên một bước, nàng ra chiêu hai chiều lãng lãng của Cửu Chân. Trường phong ảo ào, ào chụp xuống. Đình Công Minh thấy trưởng quái ác, vội vận sức chống. Binh một tiếng, y lùi lại đến mấy bước mới đứng vững. Trong khi đó, Trần Năng cũng phải lùi lại hai bước. Hai chiều lãng lãng là một chiêu có năm lớp. Lớp đầu mạnh hai, thì lớp thứ nhì mạnh bốn. Vì vậy, khi Trần Năng phát trưởng lớp thứ nhì, y cảm thấy bất hảo, nhìn răng vận đủ mười thành công lực đỡ. Y mượn sức địch, nhảy lui về phía sau năm bước để hóa xài kình lực. Trần Năng phóng ra lớp thứ ba, nhưng trường không xa. Nguyên Hải Triều Lãng Lãng là một chiêu số sáng tác của An Dương Vương trước khi tự tử. Uất khí trồng chất nên chân khí đầy rẫy, mới đủ lực phát ra năm lớp. Ở đây Trần Năng chân khí chưa đủ, lại mới lấy chồng nguyên khí bị xém. Vì vậy khi phát đến lớp thứ ba thì không còn lực. Đinh Công Minh cười lớn. Tưởng võ công tản viên thế nào? Không ngờ chỉ vậy thôi sao? y phóng một trường trục xuống đầu Trần Năng. Trần Năng biết nguy cơ đến, nàng chưa biết phải giải quyết ra sao thì Đào Kỳ đã hô lớn: "Thiết kình quá hải." Thiết kình quá hải là một chiêu trong thiết kình phi trường của phái Cửu Chân mà Đào Kỳ đã giải Trần Năng. Thiết kình phi trường là một trường pháp lâu đời của phái Cửu Chân, khi phát trưởng lực đạo như một mũi dùi đánh thẳng vào đối phương. Chiêu thiết kình quá hải là một chiêu trong rất thô kịch, khi phát ra Thì không thấy trường phong Đối phương thấy vậy sẽ có ý khinh thường Khi mũi nhọn đâm vào người Đối phương sẽ không còn đủ thời gian Để phản công nữa trần năng soạt cẳng Cuộn tròn hai tay đẩy trường về phía trước Đình công mình ngơ ngác tự hỏi Trường này là trường gì Mà lại kỳ lạ thế này Y còn đang ngần ngại Chưa biết phải phản công ra sao Thì mũi thiết kình đã chạm vào ngực Y Y vẫn kinh khí chịu đòn Nhưng đã quá trễ Trường như một mũi dùi đâm vào ngực. Đau quá, y nhăn mặt nhảy lui lại, hơi thở như gián đoạn. Y quay lại nhìn, thấy trang đình toàn liệt, làm làm vũ khí như muốn ăn tươi, nứt sống y. Nhưng y là người can đảm, vẫn không lùi bước. Y hít một hơi thực dài, rồi dùng quyền tấn công. Quyền pháp của y không ảo diệu, nhưng dường như khắc chế với quyền pháp cửu chân. Trần năng thì dùng quyền pháp tản viên chống lại. Đào kỳ quan sát, thấy quyền pháp của Đinh Công Minh mà ngây người ra, vì mỗi chiêu, mỗi thức đều bao hàm chống lại quyền pháp của cựu chân nhà chàng. Phương Dung cũng cảm thấy thế, nàng thấy quyền của Đinh Công Minh dường như chỉ để chống lại quyền pháp Phái Long Biên nhà nàng. Chợt nhớ ra điều gì, nàng nói với Đào Kỳ. Trước đây, chỉ có võ công Văn Lang, Âu Lạc, sau vạn tín hầu Lý Thân và trung tín hầu Vũ Bảo chung nghiên cứu võ công Trung Nguyên, rồi chế ra võ công Âu Lạc để khắc chế lại. Cho nên người sử dụng võ công Âu Lạc, đấu với người sử dụng võ công Trung Nguyên thì thắng dễ dàng. Phạm khi hai đấu thủ giao tranh, bao giờ cũng tìm ra sơ hở của đối phương mà đưa ra những chiêu thích hợp để phản công. Đệ tử Âu Lạc đấu với người Trung Nguyên thì võ công đã bao hàm những chiêu sát thủ sẵn nên thắng dễ dàng. Trong khi Trọng Thủy sang làm dễ Âu Lạc, y dùng những lời nói ngọt ngào dụ dỗ Mỹ Châu lấy cắp bí quyết võ công Âu Lạc cho y. Y học Rồi về trình bày lại cho cha Triệu đà nhân đó Mình nghiên cứu ra các chiêu thức phá võ công âu lạc Chắc đình công mình mới học võ công này Với các đời sau của triệu đà Nên võ công y mới khắc chế võ công cửu chân long biên Một lát sau Trần năng cảm thấy khí lực suy kiệt Lui dần về bên cạnh đống sơm Đình công Minh phát một chưởng thần tốc Đánh vào đầu nàng Trần năng đang hoảng hốt Thì đào kỳ đã phi thần đến trước mặt nàng chàng phất tay đỡ trường của Đinh Công Minh. Đinh Công Minh cảm thấy trường lưng của mình mất tâm mất tích. Y lùi lại mấy bước, Chố mắt nhìn địch thủ. Đó là một thiếu niên ít hơn y mấy tuổi. Y bàng hoàng, sững sốt. Tại sao trên đời lại có người luyện được nội công âm nhu đến độ hai trường chạm vào nhau, kinh lực của y mất tâm mất tích luôn? Y vẫn chưa tin. Vội hít một hơi chân khí vận đủ 10 thành công lực tấn công Trường phòng của y ào ào tuôn ra Trần năng đứng sau Còn cảm thấy nghẹt thở Đào kỳ vẫn ung dung Đợi cho trường của địch tới nơi Rồi mới đỡ Hai trường gặp nhau Dính tẹt làm một Đào kỳ thấy trường đối phương Thuộc loại dương cương Chàng vẫn âm nhu ra chống đỡ Một lúc sau Mặt y đò bừng lên chàng biết chân khí y phát huy cùng cực rồi hai người tiếp tục đấu nội lực được một lát thì đinh công minh cảm thấy yếu dần y muốn lên tiếng van xin nhưng nếu mở miệng ra thì lập tức ộc máu mà chết y tự nghĩ thôi rồi hôm nay ta phải chết rồi đào kỳ thấy nếu tiếp tục một lát nữa gã họ đinh tất phải chết tuy cha gã là một ma đầu nhưng gã là một thiên tài Giết đi thật đáng tiếc Chàng từ từ thu hồi nội lực Đình công minh như xuống quỷ môn quan được trở về Bài hoài ngồi bịch xuống đất Phương Dung dí kiếm vào cổ y hỏi Mi chịu phục chưa? Hắn gật đầu, bòi bòi đứng dậy nói Thiếu niên kia, ta muốn biết tên ngươi Trường pháp của ngươi là trường pháp tàn viên Nhưng ta thấy chính đặng thi sách trưởng môn của phái này Cũng không phải là đối thủ của ngươi Vậy ngươi là đệ tử của ai? Đào Kỳ nói Ta không phải là người của phái tàn viên Võ công ta học là võ công văn lang Nên có đôi phần giống võ công tàn viên Hôm nay ta tha cho ngươi trở về Ngươi đã bại Thì phải mang châu bò đến thượng hồng mà nộp Đình công mình nói Ta sẽ làm như lời ngươi nói Rồi y vẫy trắng đình ra đi Lệ bấy giờ Hai đấu thủ đấu với nhau tới chỗ sống chết. Nếu bên này thua, muốn được đối phương thà chết thì phải nộp từ 10 châu trở lên để chuộc mạng. Đáng lẽ giết Đinh Công Minh trả thù cho Trần Hậu, nhưng Đào Kỳ là người nhân hậu. Chàng tiếc tài, không muốn giết một thiếu niên chân tài lại có khí phách, chứ không giống như trà chú. Chàng nói với Hùng Bảo, Sư Điệt, người cùng Tráng Đinh mai táng cho nhạc ra đi hùng bảo cùng vợ điều động tráng đinh chôn cất trần hậu và những người tử thương trần năng nói bây giờ trang của ta đã bị đốt phá hết rồi các anh em hãy mang gia đình sang trang thượng hồng mà ở các tráng đinh vội vàng thu xếp đồ đạc châu bò gà vịt sắt díu vợ con lên hướng thượng hồng tiến phát đoàn người đi được một buổi mới tới thượng hồng hùng hầu được tin cho mở rộng cổng trang đón những người của trang toàn liệt ông nói Trần Hầu với ta tuy là thông gia, nhưng tình như thủ túc. Chắc Trần Hầu cũng đã chối lại những điều giữa người và ta cùng mưu sự. Hỡi ôi, ta những tưởng một mai sạch bóng quân thủ, ta cùng Trần Hầu ngày ngày cưỡi ngựa tiêu rào mây nước. Thế mà thoáng đây, nay đã trở cách đôi đàn. Đạo Kỳ hỏi Ngày mai, 36 động thuộc Nam Mê Linh Học để cử người đại diện dự đại hội Tây Hồ. Không biết Đinh Công Dũng có mời Thượng Hồng và Toàn Liệt ta dự không? Trần Năng đưa ra bức thư. Có. Trước ngày cưới, bố cháu cho biết người đã nhận được thư của Đinh Công Dũng mời tham dự Đại hội 36 Trang Động vùng Nam Mê Linh, chuẩn bị cho Đại hội Tây Hồ. Bây giờ cha cháu đã ra người thiên cổ, cháu là con duy nhất, đương nhiên kế vị người. Sư Thúc thử nghĩ xem cháu có nên đi không? vực Dùng hỏi. Trọng thư có giới hạn mỗi trang được mang đi bao nhiêu người không? Trần Năng gật đầu. Ít nhất một người, nhiều nhất trăm người. Hùng Trọng nói. Tôi thấy đại hội này, Đinh Công Dũng dùng để thống nhất 36 trang động lại. Vậy chúng ta phải đi, hầu phá vỡ âm mưu đó. Đại diện cho Thượng Hồng có tôi với bảo. Tôi xin mạn phép, thình sư thúc đi để trợ thủ, Không biết người nghĩ sao? Đào Kỳ nói. Sư tỷ ra bảo cho tôi, tôi có bổn phận phải lo. Tôi nghĩ khi Đinh Công Dũng ép các trang động thống nhất làm một, chúng ta cứ chấp thuận. Cuối cùng sẽ đi đến việc cử người làm thống lĩnh. Ta cứ bảo tay đoạt lấy. Phương Dung bàn Về phía toàn liệt, thì Hùng Phu Nhân là trang chủ. Tôi xin đi theo trợ giúp. Dù không thắng được Đinh Công Dũng, nhưng ít ra cũng phá cho đại hội nát bét. Tuy nhiên chúng ta phải chuẩn bị cho chú đáo. Đào Kỳ đồng ý Tôi đã nghĩ kỹ rồi Nghiêm đại ca hứa sẽ nhắm mắt cho chúng ta làm việc này Chúng ta cứ tiến tới Phương Dung Bản Chúng ta thấy những gì có lợi cho việc phục quốc thì cứ làm Nếu có động đến quan nha Thì để đào đại ca đứng ra chủ trì lĩnh Nam Công thì không dám cháy phu nhân Còn phu nhân thì rất yêu thương đào đại ca Ta cứ lợi dụng làm tới Cuối cùng hùng trọng mang theo hùng bảo đào kỳ còn trần năng mang theo phương dung với hai tỷ nữ sáng sớm hôm sau họ cùng lên đường nhắm hướng lôi sơn mà đi họ đi rất chậm trong khi đi đường đào kỳ đã giảng dạy cho hùng bảo về những tinh yếu về võ công của cửu chân còn phương dung với trần năng thì ríu rít chuyện trò tới trần núi lôi sơn thì có một toán ba người mặc quần áo xanh chắp thay hành lễ Lôi Sơn, Hùng Tam, bọn tôi đến đây xin nghinh tiếp đại giá Trần Trang Chủ Toàn Liệt và Hùng Trang Chủ Thượng Hồng. Hùng Trọng và Trần Năng đáp lễ, rồi đi theo đám người tiếp dước. Đến giữa sườn núi, lại có đám người khác, tiếp dước thay thế cho đám người kia chờ xuống. Đường lên núi đã được sửa chữa bằng phẳng, cây cối cũng được chặn cho gọn gàng, quang đãng Xem vậy đủ biết, Đinh Công Dũng đã chuẩn bị cho đại hội này thực kỹ càng nơi họp đại hội là đỉnh ngọn đồi nằm dưới chân núi ba vì đây là ngọn núi cao hùng vĩ của vùng mê linh giữa đồi dựng lên một đài cao xung quanh có tám khán đài theo hình bát quái hùng trọng vừa tới nơi thì có tiếng loa gọi lớn hùng hầu trang chủ thượng hồng và phái đoàn tới đinh công thắng bước ra chắp tay hành lễ xin mời hùng hầu lên đài cho hùng trọng dẫn hùng bảo lên khán đài ngồi tiếng hô lại tiếp tục trần hầu trang chủ toàn liệt tới một thiếu nữ xinh đẹp mắt sắc như dao cau chắp tay mời trần năng xin mời trần hầu trần năng nói nhỏ với phương dung cô này là đinh hồng thanh con gái đinh công dũng nàng cho học tại nhà bà cô ở đăng châu mới về nghe đầu võ công của nàng không kém gì anh là đinh công minh phương dung liếc nhìn đinh hồng thanh thấy sáng người mảnh mai, nước da trắng, môi hồng, mặc bộ quần áo lụa xanh, thắt dây lưng tím, vất vờ chiếc gió như một vị tiên nữ. Trần Năng nói nhỏ vào tai Phương Dung: "Sư thẩm coi kìa, cô nàng đẹp kém gì sư thẩm đâu." Hai người cùng tỳ nữ lên đài ngồi. Trần có tiếng loa lại hô lớn: "Trưởng môn phái Tản Viên và phái đoàn tới." Đào Kỳ Phương Dung cùng rúng động Từ hồi còn nhỏ, chàng đã nghe nói đến đường kìm trưởng môn phái tản viên là đặng thi sách, một trong đệ nhất cao thủ đương thời. Phái tản viên có chi phái lớn, do một họ đặng trưởng quản, một do họ Trưng trưởng quản. Nhưng từ hơn trăm năm nay, hai họ không đồng ý với nhau, nên dù phái tản viên lớn là thế, vẫn không thể khôi phục được đất nước. Trong kỳ đại hội Quế Lâm, Để tranh chức lĩnh nam võ lâm chí tôn Thì trường môn phái này Là đặng thi kế Với sư đệ là Nguyễn Thành Công đứng đầu Sau đó đệ tử của Nguyễn Thành Công Là Phong Châu Song Quái Phản Sư Môn Qua lại Giang Hồ Gây nên một trường sát nghiệp Kinh tiên động địa Khiến cho Nguyễn Thành Công xấu hổ Đã tuyệt tích Giang Hồ Còn đặng thi kế Truyền chức trưởng môn cho con Là đặng thi sách Rồi cũng tuyệt tích luôn tuy phong châu song quái có hành vi ác độc nhưng chính những hành vi đó làm cho mọi người biết tiếng võ công tản viên đứng đầu thiên hạ có ai ngờ rằng đặng thiết kế bị sư thúc là lê đạo sinh bắt giam ở dưới hầm trong vùng long biên mà đào kỳ đã gặp riêng nguyễn thành công không biết hiện giờ ở đâu trong phái tản viên cao thủ như sừng họ đều là những người nghĩa hiệp mưu đồ phục quốc trên đặng thí sách Còn có hai người Thái Sư Thúc Đó là Trần Đại Sinh Tuyệt tích Giang Hồ đã lâu Đào Kỳ biết ông ẩn thân để nghiên cứu Y học cứu đời Ông là sư phụ của Trần Năng Người Thái Sư Thúc thứ nhì Hiện được coi là Thái Sơn Bắc Đầu Đó là Lê Đạo Sinh Khắp Giang Hồ đều tôn ông là Lục Trúc Cho rằng ông là người quân tử Nhưng Đào Kỳ đã biết rõ hành vi của Y Y chỉ là một tên ngụy quân tử trá hình Khi rời cửu Trân đào kỳ nghe hai chi phái lớn nhất của tản viên đã hợp lại với nhau bằng cuộc hôn nhân của hai người thừa kế là đặng thi sách và trưng chắc cho nên hôm nay đào kỳ phương dung nghe đặng thi sách đến cả hai không khỏi rúng động phái đoàn tản viên là quan khách được mời đến một khán đài riêng biệt phương dung hỏi đào kỳ phái đoàn tản viên đồng đến nhỉ người đi đầu là đặng thi sách người đàn bà đi cạnh chắc là trưng chắc Còn người đàn bà thứ nhì, đi cạnh chân chắc, chắc là Trưng nhị. Đào kỳ chú ý nhìn đặng thi sách, tướng đi bệ vệ, mắt nhìn thẳng, mặt hơi bầu, dáng người cao lớn, cử chỉ hòa nhã, vui tươi. Chân chắc, dáng người thanh nhã, da trắng, mắt bộ câu đen, to, lưng đeo bào kiếm. Trái lại thì trưng nhị, dáng người hơi đậm đà, da trắng, môi hồng, nụ cười luôn nở trên môi. Phái đoàn tàn viên đến chỗ khán đài đào kỳ Thì Hùng Trọng đứng dậy hành lễ Hùng Trọng xin tham kiến trưởng môn phái tàn viên và phu nhân Cùng các vị anh hùng chừng Chắc đáp lời Hùng Hầu Ngài là người thuộc dòng dõi thần mẫu tôi Kẻ vai vế Tôi phải gọi người bằng cậu Vậy xin cậu đừng quá đa lễ Trưng Nhị nhìn Hùng Bảo nói Hôm trước nhận được tin để đệ thành hôn Chúng ta bận quá không đến chia vui được chúng ta thành thực chịu lỗi với đệ đệ. Hùng trọng nói, Nhị Trưng là người hào kiệt đương thời, đừng quá khách sáo. Đặng Thi Sách thấy Trần Năng để tang, thất kinh hỏi. Trần Mội Mội, chẳng hay lão bá đâu, không đến dự. Trần Năng chỉ vào Linh Công Dũng. Tên ác tặc kia đã hại bố em rồi. Rồi nàng kể sơ lược tự sự cho Đặng Thi Sách nghe. Đặng Thi Sách nói. Đinh Tiên Sinh định thống nhất 36 trang động, không hiểu ý mùi muội thế nào. Trần Năng nói, Trang Thượng Hồng với Toàn Liệt sẽ chống đến cùng. Đặng Thế Sách nói, Chúng ta tới đây cũng chỉ vì vấn đề đó. Dường như Đinh Tiên Sinh muốn thống nhất các trang rồi sau đó ăn thua đủ với những trang Bắc Mê Linh của ta. Nhị Trưng nhìn thấy Đào Kỳ và Phương Dung đưa mắt ngó Hùng Trọng. Hùng Trọng nói, Đây là Đào Sư Thúc của em, còn đây là Nguyễn Cô Nương từ Long Biên tới. Nhị Trưng nhìn Đào Kỳ, Phương Dung tự nhiên cảm thấy như thân quen nhau từ bao giờ. Trưng nhị nắm tay Phương Dung. Em này, sau đại hội, nhất định hai em phải đến Bắc mê Linh chơi với chúng ta ít hôm. Chủ ý, chuyến đi này của Đào Kỳ và Phương Dung là tìm gặp Đặng Thi Sách và Nhị Trưng, nên Phương Dung nói ngay. Hồi em còn bé xíu, đã nghe danh đặng trường môn và nhất là tàn viên song phượng chân chắc chân nhị. Bố em thường nói, sinh ra làm con trai mà chưa gặp đặng thí sách thì coi như uổng một đời. Sinh ra làm con gái mà không thấy được tàn viên song phượng thì đừng xưng là con gái âu cơ. Nhị trưng còn đang quyến luyến phương dung, chứ muốn rời thì tiếng loa lại hô lớn. Tổng động chúa 72 động tây vu tới. Mọi người quay lại, thấy một cụ già đầu tóc bạc phơ ngồi trên một con ngựa ô đèn không cương đang đi vào. Phía sau là một con voi trắng. Con voi có đặc điểm là hai cánh ngà chéo nhau trông rất đẹp. Trên bành voi, một nữ lang ngồi với một thanh niên. Đào Kỳ ngơ ngác hỏi Trưng Nhị. Tàn viên song phượng, xin tỷ tỷ cho biết họ là ai vậy? Trưng Nhị nói, họ là khách đấy nguyên phía tây vùng mê linh ta là vùng núi rừng thiên sở thuộc đất tây vu nơi xuất phát ra thục an dương vương có bảy mươi hai châu gần đây bảy mươi hai châu đã thống nhất cụ hồ công an làm thống lĩnh phương dung hỏi hồ lão gia có biết võ không chừng chắc nói ông không biết võ nhưng con gái và con trai ông là hai cào thủ người mường tính tình họ chất phác ngay thẳng suốt bao năm qua Họ sống tiêu dao tự tại với núi rừng Người con gái là hồ đề Còn người con trai là hồ hát Hồ công an tuổi già, sức yếu Ông lên đài ngồi Chắp tay hướng vào đại hội vái chào Còn hồ đề, hồ hát Thì đi khắp các khán đài chào mọi người Tới khán đài có đào kỳ, phương dung Gặp đặng thí sách, nhị trưng Hồ đề nói Chị em chúng tôi tới đây Không phải để xem lão con khỉ làm trò Nhưng tới để được gặp những người anh kiệt thời đại như Đặng Trường Môn, Nhị Trưng và các vị đây Thế là họ kết thành một nhóm Đem chuyện Phục Quốc ra nói công khai Một thiếu nữ đứng sau Trưng Nhị nói Xin các anh, các chị nên kín đáo hơn Dừng có mạch, bức vách, có tai Hồ đề nói Phải, chúng ta sẽ gặp nhau ở Mê Linh, tha hồ bàn Nàng liếc nhìn thiếu nữ nói câu đó thì thấy đó là một thiếu nữ dáng người mảnh mai bàn tay nhỏ đẹp gương mặt thanh tú trương nhị giới thiệu đây là nguyễn quý lan lan mới đến mê linh với chúng tôi không lâu người thì nhỏ võ công không cao nhưng văn tài kế hoạch thì cực kỳ lỗi lạc Vương dung hỏi hồ đề chị hồ đề em hơi tò mò chị đừng trách chị kiếm đâu được con ngựa đèn cao lớn như vậy hơn nữa làm cách nào Không cần cương cũng cưỡi được. Hồ đề nắm tay phương dung. Em thắc mắc cũng phải. Nguyên nó là một con ngựa rừng. Một hôm đi săn chị gặp nó. Không những nó không sợ chị, mà còn chạy đến đá, cắn ngựa của chị. Lập tức chị phi thần phóng lên lưng nó. Nó tỉnh lắm, dựng đứng thân lên, rồi phi thẳng làm chị đáp hụt. Chị đang ở trên cao, liền đá xó một cái. Người tản ngang thì nắm được bờm nó giật mạnh thế là người chị bay vào lưng nó, nó hí lên rồi nhảy dựng, nó nhảy thế nào mặc nó, chị cũng cứ bám chắc lấy bờm. thấy nó nhảy dựng không hất được chị ngã, nó liền phóng nước đại, rồi thỉnh thoảng lại nhảy lên. chị mặc kệ, cứ nắm chặt bờm. chạy được một lúc nó ngưng lại thở, tỏ vẻ phục tùng. nó rất tình khôn, chị luyện cho nó quen với âm thanh, điều khiển nó như điều khiển người vậy. nói rồi hồ đề hú lên một tiếng dài, lập tức thấy tiếng ngựa hí rồi con ngựa ô phi thẳng đến gần khán đài nghềnh cổ nhìn chủ trần năng tính hiếu động hỏi hồ đề chị cho em cưỡi thử được không hồ đề cười được chứ em cứ cưỡi đi chị bảo nó chạy cho mà coi trần năng phi thân vọt lên mình ngựa lưng nàng uốn cong trông thực ngoạn mục hồ đề hí lên một tiếng dài một tiếng ngắn con ngựa ô phi nước đại quanh khán đài trần năng thấy gió ủ bên tai, thích quá. Con ngựa chạy được một vòng, rồi ngừng lại. trần năng nhảy xuống. Phương Dung nói. Ngựa của chị Hiền như vậy, có chừng bị ăn cắp. Hồ hát cười. Cô nương nói đùa thì thôi. Nếu không có lệnh của chủ, người khác cưỡi lên, thì đừng hỏng yên với nó. Phương Dung không phục. Nàng phi thân vọt lên lưng ngựa ô. Con ngựa thấy người muốn cưỡi lên lưng nó, mà không có lệnh của chủ nó dựng đứng lên rồi hí một tiếng dài. Phương Dung lơ lửng trên không sắp rơi xuống, nàng đạp chân lên lưng ngựa vọt lên cao. Vừa lúc con ngựa đứng xuống, nàng đã cưỡi lên lưng nó. Con ngựa lại hí lên rồi phi nước đại. Phương Dung đứng một chân trên lưng ngựa, dù ngựa phi như thế nào, nàng cũng chỉ đứng một chân. Nó vẫn chưa phục, thỉnh thoảng lại dựng đứng lên, nhưng trần Phương Dung vẫn bám sát lưng nó. Quan khách. Không biết bao nhiêu người đều nhìn Phương dung cưỡi ngựa Họ ngạc nhiên Không hiểu một cô gái nhỏ bé thế kia Mà học ở đâu được khinh công đến tuyệt mức như vậy Chính đặng thi sách với nhị chừng cũng ngần người ra Cô bé có khinh công đến mức ấy Thì muôn vạn lần mình không bằng Trước đây mình nghe sư phụ mình nói Khinh công phái long biên tuyệt thế vô song Hôm nay mới thấy được lần thứ nhất Con ngựa chạy một lúc rồi ngừng lại thờ tỏ ý khâm phục phương dung nhảy xuống vỗ bờm nó nó liếm tay nàng tỏ ý âu yếm hồ đề nói tiểu muội muội tiểu muội muội nếu em thích chị tặng em con ngựa này đó phương dung bái tạ tính em thích đùa cưỡi thử một lúc thôi em không dám nhận của chị đâu hồ đề tát yêu phương dung một cái đã là chị em con nề hà gì nữa phương dung đành tạ ơn rồi hỏi hồ đề Những âm thanh để sai khiến ngựa quan khách đã đến đủ Bọn đặng thi sách Hồ đề về khán đài ngồi Một đệ tử của lôi sơn Ra giữa sân đốt một cây pháo cối lớn Lập tức Bốn phương tiếng pháo nổ liên hồi Pháo dứt đỉnh Công Dũng lẫm liệt bước lên giữa đài trung ương chắp tay xa mọi người rồi nói Thưa quý vị huynh đệ xa gần Hôm nay là ngày 36 trang Động Nam Mê Linh chúng tôi đại hội để thống nhất Chúng tôi lấy làm cảm động, thịnh tình quý khách từ xa tới đây chứng kiến. Ngừng một lúc cho mọi người vỗ tay, hắn nói tiếp. Thưa quý vị huynh đệ trang chủ, Động chủ 36 trang Động Nam Mê Linh, Từ hơn trăm năm nay, các trang chúng ta sống giải rác, không nương tựa vào nhau, Thậm chí còn coi nhau như người ngoài, chém giết lẫn nhau, tranh giành quyền lợi của nhau. Vậy gần đây, tôi đã luận bàn với các vị đạo cao chức trọng trong 36 trang, Động chúng ta bàn về việc hợp nhất là một. May mắn thay, các vị đều đồng ý cả. Cho nên hôm nay, chúng ta mới hội nhau nơi đây để ra mắt anh hùng thiên hạ. Bỗng một động chủ trong khán đài của 36 động đứng dậy nói. Đinh Trang chủ nói rằng, đã bàn với anh em. Chẳng hay những người ấy là ai. Lão dù tôi là một động chủ mà sao không biết. Động Nam Hà của ta truyền từ 30 đời nay Lúc nào dân chúng cũng sống no ấm, đủ đầy, không bao giờ ta chịu bỏ đâu. Bỗng có một người cạnh lão du quát lớn. Du lợi nhan, ngươi có đủ tư cách làm động chủ Nam Hà chăng? Du lợi nhan nhìn lại thì là con cựu động chủ tiền nhiệm của động Nam Hà, ông giận quá hỏi. Trịnh Khánh Long, trong cuộc bầu cách đây 4 năm, ta thắng cử động chủ, chính ngươi cũng có sự mà. Tại sao hôm nay ngươi lại trò mặt như vậy? Trịnh Khánh Long nói Động chủ Nam Hà từ bao nhiêu đời nay Là dòng dõi của trịnh ta chủ quản Mi đã dùng thủ đoạn gian manh Cướp lấy Hôm nay có anh hùng khắp thiên hạ tụ tập về đây Mi còn dám trường mặt ra Xưng là động chủ sao Dù Lợi Nhan nói Cách đây 4 năm Sư phụ cho hội đồng môn Tuyên bố từ nay động Nam Hà cứ theo lối Cử người hiện lãnh đạo Chứ không theo lối lưu truyền huyết tộc nữa Do vậy ta mới đắc cử động chủ Trịnh Khánh Long cười hà hà. Ở đời, làm gì có người thương đứa học trò lưu manh hơn con của mình bao giờ? Cha ta chủ tâm, chuyên chức động chủ cho ta. Mi đã bỏ thuốc, đầu độc cha ta, rồi lừa dối anh em, chiếm ngôi động chủ. Hôm nay trước anh hùng thiên hạ, ta phải trả mối thù này. Ngươi hãy ra đây nói chuyện với ta. Su lợi nhàn giận quá, vác côn ra đứng trước đài. Ta hát sợ ngươi sao? Trịnh Khánh Long nói Người đã hại chết sư phụ là cha ta Hôm nay Người có giỏi thì giết ta đi Để anh hùng thiên hạ phán đoán Nói rồi Khánh Long vác côn đứng đối diện với lợi nhan Hai người nhảy sổ vào nhau Họ là người đồng môn Nên họ hiểu các thế võ của nhau Khó có thể quyết thắng trong một vài chiêu được Hai bên đã qua lại hai chục hiệp Đào kỳ hỏi trần năng Hùng phu nhân Việc trước mặt phu nhân nghĩ sao? trần năng nói, thì đinh công dũng dưới dũng gã trịnh khánh long là đồ du lợi nhàn, cháu e rằng các trang động khác cũng là hoàn cảnh tương tự. hai người giao đấu được ít hiệp thì bỏ côn dùng quyền đấu với nhau, phương dũng không nhận ra quyền pháp của họ liếc hỏi đào kỳ, đào kỳ cũng lắc đầu không hiểu. giữa lúc ấy Khanh long có vẻ đuối thế lui dần, lợi nhàn đánh liền mấy quyền. Khánh Long, trận nhảy vọt xa xa, vòng tay phóng trường đánh lại ba chiêu liền. Trường nọ liên tiếp trường kia như vũ bão. Phương Dung, Hùng Bảo, Đào Kỳ cùng nhìn nhau. Võ công cửu chân. Lợi nhàn luống cuống chống đỡ được trường thứ nhất, thì trường thứ nhì đã tới. Y biết không đỡ nổi, vội y lăn tròn người đi mới tránh được, thì trường thứ ba đã bao trùm người y. Bụng một cái, thân hình y văng ra xa, dãy ruộng mấy cái rồi nằm im. Khánh Long đã xác y vào góc đài rồi nói Cho quân lừa thầy phản bạn đền tội Hắn hướng vào Đinh Công Dũng nói Đinh Lão Động Chủ Tôi, Động Chủ Nam Hà tán thành ý kiến của tiền sinh Về việc thống nhất 36 động của chúng ta Đinh Công Dũng hỏi lại Có vị Động Chủ Trang Chủ nào có ý kiến nữa chăng? Trang Chủ Thượng Hồng là Hùng Trọng đứng lên giữa đài nói Thưa các anh hùng thiên hạ Lời Đinh Lão Trang Chủ nói rất đúng, chúng ta sống lẻ tẻ, không những bị ăn hiếp mà việc canh tác, ngư nghiệp cũng không phát triển được. nay nếu chúng ta hiệp lại làm một, người người coi nhau như trong gia đình, còn gì tốt đẹp hơn? Nỗi lo lắng nhất của Đinh Công Dũng là Trang Thượng Hồng và Toàn Liệt, vì hai nơi đó xưa này vẫn chống đối. nay y thấy hùng trọng tán đồng thì y không khỏi ngạc nhiên. Tưởng mình nghe lầm, y hỏi lại. Hùng Hầu, như vậy là Hầu Tán Thành. Hùng Trọng nói. Đúng, tôi Tán Thành, việc hợp nhất 36 trang, động làm một. Đình Cộng Dũng không tin ở tay mình nữa, y hỏi tiếp. Ý kiến của Hùng Hầu coi như đã xong, còn ý kiến của Trần Hầu. Trần Năng đứng dậy nói. Cha tôi mới qua đời, tôi tạm quyền thay thế. Nay tôi đã làm dâu nhà họ Hùng. Ý kiến của bố chồng làm sao tôi cũng đồng ý như vậy. Nhưng có điều tôi hỏi Đinh Lão gia ai sẽ là người thống lĩnh toàn thể 36 trang động của chúng ta? Đinh Công Dũng nói, Việc thống nhất 36 trang động đã xong, bây giờ đến lượt đề cử ai là người thống lĩnh. Xin các động chủ trang chủ cho biết ý kiến. Theo thiền kiến của tôi, người thống lĩnh phải là người đạo cao, đức trọng, võ công cao cường mới xứng đáng. Lập tức, có tiếng nhiều người cùng hô lớn. Đinh lão tiên sinh! Đinh lão tiên sinh! Lôi sơn tam hùng! Lôi sơn tam hùng! Đợi cho tiếng hô dứt, Trần Năng mới nói. Tôi không phục! Tôi không phục! cứ tọa im phăng phắc hướng vào nàng. Trần Năng để cho mọi người im lặng. Rồi nàng dõng sạc kể lại tất cả những hành vi của địch công dũng trong việc hại trang toàn liệt và thượng hồng với mọi người. Địch công thắng nói. Theo ý phu nhân, ai mới là người xứng đáng thống lĩnh 36 trang động của chúng ta, có lẽ là phu quân của nàng trắng. Trần Năng lắc đầu. Phu quân của tôi, tuổi trẻ, tài sơ, đầu dám với cao. Nhưng Đinh Lão Trang chủ vừa nói, phải là người đạo cao, đức trọng, võ công cao cường phải không? Tôi xin cử một người hùng, tài đại lược, võ công hơn đời, không ai chê được một điểm nào cả. Nàng ngưng lại, làm mọi người ngơ ngác tự hỏi. Ai? Ai đây nhỉ? Trần Năng nghĩ một lúc rồi chỉ vào khán đài của phái tàn viên. Tôi xin đề cử tàn viên song phượng, nhị trưng. Nhị trưng võ công cao cường, Ôn nhu đức hạnh, đạo cao đức trọng. Ai dám chê thì lên tiếng. Đinh Công Hùng nói. Đã đành nhị trưng đạo cao đức trọng, võ công hơn đời. Nhưng người có liên hệ gì với nam mê linh chúng ta? Trần Năng cãi. Sao lại không? Tôi xin hỏi Nhị Trưng hiện là trang chủ của trang nào vậy? đinh Công Hùng nói, Dĩ nhiên Nhị Trưng là trang chủ của 72 trang Bắc Mê Linh. Trần Năng nói, Như vậy sao lại bảo không liên hệ với Mê Linh của chúng ta? Nam hay Bắc cũng là Mê Linh. Định Công Hùng tắc hỏng, không nói được nữa. Một trang chủ của 36 trang động Nam Mê Linh nói, Phải là một người trong 36 trang động của chúng ta mới được. Bây giờ tôi đề nghị, Trong tất cả người của 36 trang động năm 50 linh, ai muốn tranh chức thống lĩnh thì lên đài. Mỗi trang động chỉ được cử một người thôi, sau đó dùng võ công ăn thua, ai thắng thì làm thống lĩnh. Lập tức, quảng trường ổn lên. Trong nhóm toàn liệt, Thượng Hồng bàn tán rồn sao. Phương Dung đề nghị, bây giờ Hùng Phu Nhân, đại diện toàn liệt, còn viết Thượng Hồng thì tôi ra. Sau khi thắng được Lão Đinh, tôi sẽ nhường cho Phu Nhân, nên trắng đào Kỳ nói, hay là để Hùng Bảo đại diện Thượng Hồng, còn Phương Dung đại diện toàn liệt. Với Hùng Bảo, tôi có thể mách nước cho được. Mọi người thấy rằng Hùng Bảo và Trần Năng đều không phải là đối thủ của Đinh Công Dũng. Cuối cùng, đành theo đề nghị của Phương Dung. Về phía họ Đinh, thì Đinh Công Dũng ra tranh tài. Về phía các trang khác, thì có chàng đỗ xá cử một nữ lang tên là Lê Ngọc Trinh. Hồ đề đứng dậy, nói... Đấu võ, phải có quy củ, có trọng tài Vậy quy củ như thế nào? Ai sẽ là trọng tài? Người này đề cử một người Người kia đề cử một người Quảng trường ồn ào hẳn lên Cuối cùng, Đặng Thi Sách là người có tiếng tâm Được cử làm trọng tài Ông đứng lên nói Trước mặt, chúng ta có bốn đấu thủ đại diện Lôi Sơn thì Đinh Công Dũng Tiền Sinh Toàn Liệt thì Hùng Phu Nhân Thượng Hồng thì Nguyễn Phương Dung Cô Nương Đỗ Xá Lê Ngọc Trinh cô nương Tôi viết bốn cái thăm Bỏ vào một cái hộp Tôi dùng một con chim gắp thăm Nó gấp hai cái thứ nhất Chúng hai đấu thủ nào Thì đấu với nhau Còn lại hai đấu thủ khác Sẽ đấu với nhau Sau đợt đầu Có hai người thắng Bấy giờ hai đấu thủ sẽ vào chung kết Ông vỗ tay một cái Người hầu mang đến con két Lồng sành mướt Mỏ đỏ tươi Ông vỗ tay cái nữa Còn két mổ hai cái tham gia. Phương Dung đấu với Đinh Công Dũng. Còn lại Lê Ngọc Trinh sẽ đấu với Trần Năng. Đặng thi sách nói lớn. Bây giờ tôi xin nhắc lại thể lệ cuộc đấu. Hai bên được dùng vũ khí, trường, quyền đấu với nhau. Cấm dùng ám khí. Cấm không cho người ngoài can thiệp vào. Hai bên chỉ đấu với nhau đến 30 hiệp. Quá 30 hiệp là hòa. Cấm không được sát hại nhau. Nếu bên này đánh bên kia tử thương, coi như thua cuộc đào kỳ dặn trần năng, hùng phu nhân, tôi không rõ võ công chiêu số của lê ngọc trinh rất mà khó đoán. nhưng phu nhân nên nhớ nếu thấy đối phương dùng nhu thì phải đánh rất gấp, phải thủ thắng trong vòng từ 10 đến 15 chiêu. với công lực của phu nhân sau 15 chiêu sức sẽ giảm dần. còn nếu đối phương dùng cương thì cứ cầm chừng cho đủ ba mươi chiêu, cho hòa thì tốt hơn. lê ngọc trinh là một thiếu nữ tuổi khoảng hai mươi một hai hai. Dáng người đậm đà, xinh đẹp Nàng khoanh tay đứng giữa đài Trần Năng cũng thượng đài Đặng thi sách nói Cuộc tranh tài thứ nhất bắt đầu Lê Ngọc Trinh cô nương Đại diện Trang Đỗ Xá đấu với Hùng Phu Nhân Trang Toàn Liệt Trần Năng đứng thủ Chưa muốn ra tay Nàng để ý thấy Lê Ngọc Trinh Lấy mũi giày chùi trên đài Nàng nhìn lại thì thấy chữ Hòa Trần Năng hiểu ý gật đầu Lê Ngọc Trinh tấn công trước Võ công nàng cũng là võ công tàn viên như Trần Năng bấy giờ Trần Năng mới tỉnh ngộ Thì ra Lê Ngọc Trinh đã biết nàng là đồng môn Nên mới đề nghị hòa Khi Lê Ngọc Trinh xuất chiêu Thì Đào Kỳ lẫn nhóm thi sách, nhị trưng Đều kêu lên kinh ngạc Úi cha đây vẻ ngạc nhiên Đào Kỳ tự hỏi Cô này là ai? Tại sao lại có trưởng pháp giống như của tàn viên như vậy? Chàng liếc nhìn sang chỗ đặng thi sách Thì thấy ông lắc đầu Tỏ vẻ không hiểu Chính thì sách cũng ngạc nhiên Mình là trưởng môn tàn viên Mà sao không biết cô này là đệ tử ai Đến cả Trần Năng Cũng sử dụng võ công phái mình Mà cũng không biết Không lẽ cả hai đều là đệ tử Của sư thúc Nguyễn Thành Công Sư thúc tuyệt tích đã lâu Tại sao lại thu đệ tử Nhưng ông chợt tình ngộ Vì nhận thấy cách biến chiêu của hai người đều giống nhau Chính chỗ biến chiêu đó Khi cha ông dạy ông Có nói rằng người đã quen mất Này thấy hai thiếu nữ sử dụng đầy đủ, ông đờ người ra nhìn. Trong đầu óc, ông đầy nghi vấn. Hay họ là đệ tử Thái Sư Thúc, Lê Đạo Sinh. Hai thiếu nữ trẻ tuổi sử dụng cùng một thứ võ công dương cương cực mạnh đấu với nhau, khiến cho mọi người đều ngây mặt ra nhìn. Bỗng thì sách hồ lớn. Ngừng tay! Hai người thu trưởng về, đồng chắp tay. Bái phục, bái phục. Thì sách tuyên bố hai vị hùng phu nhân và lê ngọc trinh cô nương đấu quá 30 mươi hiệp không phân thắng bại theo thể lệ như thế là hòa xin mời xuống đài trần năng trở về chỗ hỏi đào kỳ sư thúc sư thúc thấy thế nào đào kỳ nói tôi thấy dường như cả phu nhân lẫn lê cô nương đều không dùng hết lực giống như sư huynh sư muội giật võ với nhau vậy trần năng nói vì cô nương đó dùng chân viết chữ hòa trên đài Ý nàng muốn đấu hòa với cháu Nên cháu cũng không dùng hết sức Chắc chắn nàng biết rõ chân tướng cháu Mà cháu không biết rõ nàng Có thể nàng là học trò của sư phụ cháu sai đến tiếp viện cho cháu cũng nên Trận thứ nhì Phương Dung đấu với Đinh Công Dũng Công Dũng vừa lên đài Thì bốn phương chống đánh Người hò reo ầm ý y chắp tay Chào bốn phía rồi đứng giữa đài Thái độ cực kỳ ngạo mạn Phương Dung từ dưới đài tung mình nhảy lên Nàng mặc chiếc áo xanh, dây lưng đỏ trông rất đẹp. Đinh Công Dũng thì to lớn, nàng thì nhỏ bé, trông không xứng chút nào. Đinh Công Dũng nói: "Nguyễn cô nương, không biết vị cao nhân nào đã tạo được một đệ tử tài ba như cô nương?" Phương Dung nói: "Tôi học võ với bố tôi." Đinh Công Dũng đã được báo cáo rằng thiếu nữ này từ Long Biên mới lên, ý nghĩ thầm. Hôm trước Nàng sử dụng một thế kiếm đã làm cho Đinh Công Hùng suýt chết. nghiêm Sơn hỏi nàng liên hệ thế nào với Mai Huyền Sương, Long Biên Nhị Hiệp. Long Biên Nhị Hiệp, Y Thị đều từ chối. Thế thì Y Thị thuộc phái nào? Tuy nhiên, Y Thị mới từng ít tuổi đầu. Ta há sợ sao? Y làm mặt anh hùng nói với Đặng Thi Sách. Tôi dùng trưởng đấu với kiếm của Nguyễn Cô Nương. Nếu chẳng may tôi lỡ chết hoặc bị thương chẳng qua là vô tình xin vẫn để cho cô thắng <cười> xin vẫn để cho cô thắng y đứng khoanh tay nhường cho phương dung ra tay trước phương dung rút kiếm vòng lên không rồi chỉ xuống đất đó là thế tạ thiên bái địa một thế kiếm dùng để chào trước khi giao đấu đinh công dũng phóng hư trưởng đánh trà nguyễn cô nương không nên khách sáo Trường của y bao hàm âm nhu, biến hóa rất kỳ dị. Phương Dùng vung kiếm đánh liên tiếp 10 chiêu. Y đều phản đòn được cả. Nàng chợt nghĩ. Đã vậy ta đánh hư chiêu. Nàng quay kiếm vòng lên không, chuyển sang phải, sang trái toàn hư chiêu. Đình Công Dũng ngơ ngác tự hỏi. Kiếm này là kiếm gì vậy? Y mãi nghiên cứu kiếm thuật. Thoáng một cái đã qua 20 chiêu. Y vội vàng hít hơi. Dung hết sức phóng một trường Phương Dung vung kiếm đâm vào giữa trường của y Y định thu trường về Nhưng không kịp nữa Sột một cái tay y bị xuyên thủng Người Phương Dung bay bổng khỏi đài Rơi xuống đất Nhưng nàng đạp chân phải một vật gì mềm mềm Thì ra con ngựa ô thấy chủ rơi xuống Nó phóng lại đỡ chân nàng Phương Dung đạp lên lưng nó Trở lại đài Định công dũng nói Nguyễn cô nương Tuy cô nương đã thương được ta Nhưng cô nương rơi xuống đài là thua rồi Phương Dung cãi Hồi đầu đặng trưởng môn có nói Ai rơi xuống đất là thua Ai có người trợ giúp là thua nay tôi đâu có rơi xuống đất Đâu có người trợ giúp đinh công dũng đành chịu nàng có lý Y đổ quạo vung trưởng đánh liền Đào kỳ hô lớn Tam hư thất thực từ tử xinh sinh Phương Dung tỉnh ngộ Rút kiếm xoẹt xoẹt Phóng liền ba chiêu đinh công dũng lùi đến mép đài y vung trưởng bổ lên đầu phương dung nàng muốn ngộp thở ngã lăn trên đài đinh công dũng nhảy đến phóng tiếp một trường phương dung áp dụng lý thuyết tử tự sinh sinh phóng liền chín chiêu ba chiêu xuyên ngực y đinh công dũng y nhảy vọt lên cao bóc cổ nàng nhưng người y đã hết kinh lực mắt trở lên rồi buông nàng ra đình công thắng đinh công minh Cùng nhảy lên đài phóng trưởng đánh phương sung. Đặng thi sách, chân nhị vội nhảy lên đỡ trưởng hai người. Trường lực của thi sách, chân nhị là phục ngưu thần trưởng hùng mạnh vô cùng. Binh, bốn trưởng gặp nhau, thi sách, chân nhị đứng nguyên. Còn đinh công minh và đinh công thắng lùi lại hai bước, quẹ một tiếng khạc ra một búng máu. Đặng thi sách nói, thử lỗi, thử lỗi. Chân nhị xuống đài, đặng thi sách nói. Nguyễn cô nương đánh tử thương đinh lão, trái với thể lệ. Như vậy trang thưởng ông thua cuộc, nhưng đinh lão tử thương rồi. Vậy chỉ có Hùng Phu Nhân với Lê cô nương rút thăm, ai được thì làm thủ lĩnh. Ông viết hai cái thăm, bỏ vào trong hộp, vỗ thay một cái nói. Lê cô nương lớn tuổi hơn rút trước. Lê Ngọc Trinh thỏ tay vào rút, nàng mở ra thì là thăm trắng. Đặng Ti sách nói như thế lê cô nương thu cuộc tôi tuyên bố hùng phu nhân thắng cuộc từ nay hùng phu nhân thống lĩnh toàn thể ba mươi sáu trang động nam mê linh trần năng lên võ đài giữa tiếng vỗ tay của bốn phương anh hùng hồ đề lên đài chắp tay nói đại diện bảy mươi hai động vùng tây vu và rừng thiên sớ tôi xin kính chúc mừng tỷ tỷ giữ chức thống lĩnh ba mươi sáu động nam mê linh từ đây đến thiên sớ đường không xa Nếu tỷ tỷ có gì cần đến, xin cứ gọi, tôi sẵn sàng. Ý hồ đề muốn nói, ý hồ đề muốn nói. Trần Năng có bị đám dư đảng của đinh lão gây sự, thì hồ đề sẵn sàng tiếp ứng. Đặng thi sách cũng chặp tay nói. Phái tàn viên cũng xin cáo từ, hùng phu nhân, mê linh nam, bắc từ nay có nhau. Trần Năng tiễn quan khách về hết rồi mới nói. Từ nay 36 động của chúng ta thống nhất một nhà Tôi xin đề nghị đặt tên cho trang chúng ta là Lôi Sơn Đám đệ tử của Đinh Gia đang căm hận về cách chết của Đinh Công Dũng Nay thấy Trần Năng đặt tên cho châu mới của mình là Lôi Sơn Tức là biệt hiệu của Đinh Công Dũng Thì uất hận dần dần tiêu tan Trần Năng nói Tuy chúng ta có châu rồi Nhưng trong châu các trang động vẫn giữ nguyên tên cũ Các chàng chủ, động chủ vẫn ở chức vụ điều khiển trong trang động của mình. Riêng chàng Lôi Sơn xin lão tiền sinh Đinh Công Hùng giữ cho. Nói rồi nàng xuống đài, lên ngựa cùng mọi người trở về Thượng Hồng. Về tới nơi, Phương Dũng nói. Tôi không ngờ trường lực của Đinh Công Dũng mạnh đến thế. Nếu không có con ngựa ô, thì tôi thua rồi. Võ công của lão này không thua sư thúc đào Thế Hùng là bao. Có lẽ ngang với trà tôi chứ không ít. May nhờ có con ngựa ô Chứ không thì thua rồi Đào Kỳ nói Việc trước mắt Chúng ta phải tổ chức lại Châu Lôi Sơn Đinh Công Dũng tuy chết Nhưng đệ tử thế lực của Đinh Gia còn mạnh Nếu chúng ta không tổ chức thành hệ thống Thì rút cục cái tên Châu Lôi Sơn Chỉ có tiếng mà không có thực lực Hùng Phu Nhân Lấy quyền Châu trưởng lệnh cho các trang Động đặt quân đội của họ dưới quyền điều động trực tiếp của ta Các trang động có muốn sinh sự Cũng không làm gì được Chúng ta chia ra như sau 5 người là một ngũ 5 ngũ tức 25 người là một lượng 4 lượng tức 100 người là một tốt 5 tốt tức 500 người là một lữ 5 lữ tức 2500 người là một sư Đó là lực lượng nòng cốt Cứ 4 lữ làm việc thì có một lữ tập luyện trong vòng 10 ngày Ngoài ra trai tráng từ 15 đến 18 tuổi Mỗi tháng phải tập luyện trong vòng 5 ngày và họ cũng được tổ chức thành một lượng. Đến 18, họ được sung vào lực lượng chính. Người trên 36 tuổi thì được xếp thành những lượng trừ bị, khi cần thì dùng đến. Những ngày đi tập thì được phát lương thực đầy đủ. Về ruộng đất, chỉ đều theo lối đầu người, không kể nam già trẻ lớn bé. Nếu trong trang, có người phải sung vào sư đi chinh chiến xa. Trong trang, phải làm ruộng cho người đó. Nhà con một, người có cha mẹ tàn tật, Thì chỉ sung vào các lượng trừ bị mà thôi Nguyên hồi ở Thái Hà Đào Kỳ đã học bình thư của Khương Thái Công Tô võ tử, ngô khởi Nên chàng rất giành cách tổ chức Nay chàng đem dạy cho Hùng Bảo Để quản trị châu lôi sơn Chàng chỉ cho Trần Năng Gửi người về Luy Lâu Lòng biên, mua quảng sắt, Mướn thợ về rèn binh khí Dạy cho người trong trang biết luyện thép Chế binh khí chàng còn ra lệnh cho trang văn lạc thống thuộc châu lôi sơn ngược lại châu lôi sơn sẽ giúp cho các trang văn lạc lương thực lừa ngựa hơn nửa tháng sau một đêm đào kỳ đang luyện võ cho hùng bảo trần năng thì chàng lên cơn xuyễn đến ngất đi hơn một giờ sau khi tỉnh dậy chàng mệt nhừ không còn chút kinh lực nào phương dung đứng bên cạnh chàng an ủi trà sát lưng cho hạ cơn xuyễn chàng vừa tỉnh dậy thì dưới ánh trăng Một người mặc quần áo lụa xanh Nhìn kỹ đó là một thiếu nữ Chàng giật mình hỏi chẳng hay người là ai Đêm khuya đến đây có việc gì Người đó dường như không có ác ý Từ bóng tối bước ra Mặt bịt kín Chỉ để hở hai con mắt Phương Dung lên tiếng Người tuy bịt mặt Nhưng ta cũng biết người là ai rồi Người có cái lưng ong Tay chân dài dáng tha thướt Thì người là người đẹp lắm Người đẹp như vậy Thì cũng dễ tìm ra tông tích Người đó vẫy hùng bảo Hùng bảo tiến tới trước mặt hỏi Cô nương là ai? Gia lâm tệ trang có điều chi dạy bảo Người đó nhảy vút lên cao Hai tay chụp xuống như con chim vồ mồi Hùng bảo chầm người xuống Đinh tấn Hai tay biến thành cẩm nã Bắt xuống hai chảo người đó Người đó biến từ chào ra chỉ Đâm vào mắt chàng Hùng bảo phải lộn người đi mới tránh khỏi Kêu lên một tiếng kinh ngạc Đào Kỳ cũng suýt kêu lên Vì người đó sử dụng ba tuyệt chiêu của phái cửu chân Những chiêu đó chỉ dạy cho nội đồ Kinh lực đó mạnh ngang với cô em họ Đào Phương Dung của chàng Đào Kỳ nhìn kỹ Thấy người đó cao hơn Đào Phương Dung một chút Có lẽ ngang tuổi với nhau Hùng Bảo lên tiếng Cô nương Sử dụng võ công cửu chân Như vậy chúng ta cũng môn hộ Cô nương là ai Tại sao lại bịt mặt như vậy Người đó không nói Tiếp tục tấn công Hùng Bảo Hùng Bảo đem hết sức ra chống lại Công lực người đó không phải là tầm thường Nếu chàng không được Đào Kỳ chỉ điểm Cho mấy tháng qua Thì chàng đã bị thua từ hiệp thứ 10 rồi Đấu năm 50 hiệp Người đó nhảy lùi lại Năng thở dài một tiếng Rồi hướng vào Đào Kỳ tấn công Đào Kỳ chỉ hóa giải chứ không phản công Người đó tấn công đến trên 100 chiêu Thủy trùng Đào Kỳ Cũng chỉ chết dài Người đó nhảy lùi lại, thở dài công trà như núi tái sơn Nghĩa mẻ như nước trong nguồn chảy ra Ta nghe lời sư phụ Hơn nữa vì sự nghiệp phục quốc của lĩnh nam Nên mới tới đây trao thuốc giải cho ngươi Thuốc này chỉ khiến cho ngươi không chết mà thôi Sau đó ngươi phải đi tìm khất đại phu May ra mới thoát chết Còn ta là ai Sau này ngươi sẽ biết Việc họ đinh Ta không đảm bảo không ai gây sự với các ngươi nữa đâu Người đó đưa cho Đào Kỳ bình thuốc rồi phóng vào đêm tối Đào Kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Phương Dung Em thử đoán xem người đó là ai Phương Dung lắc đầu Người này vay vế ngang với Hoàng Sư tỷ Chắc y thị là người lôi sơn Nghĩ tình đồng môn mà giúp đỡ chúng ta Trần Năng hỏi Thuốc này có thể là thuốc độc không Phương Dung lắc đầu Nếu y thị có ác ý thì chẳng cần cho thuốc một tháng sau đào đại ca cũng chết. Hơn nữa người đó là đệ tử của đào trang, không lẽ lại đi giết con út của trường môn? đào trang đâu có phản đồ. đào kỳ ngẫm nghĩ thấy phương dụng nó có lý, chàng cầm hai viên thuốc bỏ vào miệng nuốt. chỉ một lát sau chàng ho lên một tiếng, khàng ra một bãi đờm. bao nhiêu cái khổ sở vì tức ngực, nghẹt thở đều chấm dứt. chàng mừng lắm nói: thuốc này là thuốc giải thực rồi. vậy mà hôm trước đình công dũng bảo là không có, thế già y chẳng tự tế gì với nghiêm đại ca. Được hơn một tháng, chàng nhắc trần năng. Ngày trăng tròn là ngày phu nhân có hẹn tương hội với tôn sư, vậy nhớ hỏi người cách trị bệnh cho ta. Trong suốt mấy ngày qua, đào kỳ tuy không nói ra, nhưng đêm đêm thường thấy tức ngực khó thở. Chàng muốn vận khí luyện công mà không được, chàng thường bị cơn suyễn hành hạ khổ sở. Sòng may mắn là cơn suyễn đó, mỗi ngày chỉ lên có một lần thôi. Đúng ngày trăng tròn, Trần Năng cùng đào kỳ tới chỗ tương hội cùng sư phụ. Hai người ngồi chờ từ lúc trăng tròn lên cao mà không thấy ông đến. Hai người định ra về thì thấy có tiếng ngựa. Trần Năng mừng quá đứng dậy để đón tôn sư. Nhưng người đến là Lê Ngọc Trinh. Kể từ hôm đại hội đến giờ, đây là lần đầu tiên Trần Năng gặp lại Lê Ngọc Trinh. Trần Năng mừng quá nói. Chị Trinh, từ hôm qua đến giờ, chị đi đâu? Ngọc Trinh cười, thì đi đâu nữa? Chị đi hái thuốc với sư phụ. Cách đây hơn tháng, sư phụ có việc phải đi xa. Người gọi chị đến dặn dò giúp em. Người còn nói, hiện giờ bên cạnh em có người võ công không kém gì sư phụ. Em cứ việc học, được người đó chỉ dạy. Chỉ cần luyện tập trong 15 năm thì bằng sư phụ rồi. Đào Kỳ hỏi, tỷ tỷ, tôn sư đi đâu? bao giờ về vậy lê ngọc trinh nói sư phụ tôi đi đâu thường không bao giờ nói và cũng chẳng bao giờ cho biết ngày về đao kỳ thất vọng ra mặt chàng từ biệt lê ngọc trinh rồi cùng trần năng ra về hôm sau chàng nói với hùng trọng về võ công bây giờ hùng bảo trần năng không thua gì chú cháu họ đinh nữa tôi với phương dung có việc phải đi hậu hội hữu kỳ Rồi chàng cùng với Phương Dung nhắm hướng bác Mề Linh tiến phát.